Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net làm y tỉnh tạo lại Ta hơn tháng nay hầu như không thể chập mắt giấc ngủ tưởng chập trởn Được lúc nào hay lúc ấy ý tưởng định nghĩa một gì sọt cách xa nhà Để cái hồn ma ám ảnh hàng đêm Không thể đeo bám y Đã được Linh Đan nhiệt tình ủng hộ Cô không hay biết gì về nỗi sợ hãi vô lý của người tỉnh Chỉ thấy được đi chơi là thích Nước sối xài trên thân hình Mới hơn 6 tuần đã sụt 5 kg Giờ chơi sưng sườn Ngoài kia Mưa đập sàn xài và tấm kính Cửa sổ này hướng ra biển Được chỗ to tướng Để người đứng tắm Có thể tùy ý mà vừa thưởng ngoạn cảnh biển Vừa thưởng thức gió biển Sống nay đánh mạnh Ý có thể cảm nhận được tiếng sóng Ổ hạt đang sô giạt Những vật trôi nổi lành bệnh trên mặt nước Vừa lên tưởng đến đấy Ý được thấy tức thở Nước xối xả xuống đỉnh đầu khiến y Chỉ thấy một cầu hố đen thăm thảo Cái ý niệm trôi dạt càng trở nên mạnh mẽ Làm bọt xà phòng trên người bỗng xèn xẹt như phù xa Như máu đắng đông đập lại Nước chảy mưa rơi Sóng vỗ xoắn vào nhau thành những âm thanh lào xạo Không thể tách bạch Lẫn trong đó có cả tiếng người nói nho nhỏ khê khẽ Văng vẳng gần xa Như suối bày, như trách cứ, như rèn xiết Đang cố gắng lắng nghe Dù cơn sợ hãi làm các cơ bắp cơ Co cứng lại Nhưng ý vẫn không thể bứt mình Thôi đừng chú ý đến những âm thanh đó Tiếng thì thầm càng lúc càng tổ Càng rõ ràng Rành mạch Không còn là những tiếng ồn lầm dầm Trong tay nữa Anh đang Mở mắt ra nhìn em đi Hôm ấy em đã bảo anh Đang giết em chết dần chết mòn Nhưng dù có chết Em cũng không giải bỏ anh Lúc nào em cũng ở bên cạnh anh Anh mở mắt ra nhìn em một chút Tiếng thì thầm nghẹn lại Rồi nức nở bi thiết Đang thấy ngược mình nặng trịnh Hơi thở nông và gấp Dường như lúc mạch dừng hàng lại Không tiếp tục công việc Vận chuyển máu lên tim ở nào nữa Vẫn nhắm tịt mắt Đang hét lên như, phát, như sắp khóc Đàn ơi Vào đây với anh, đan ơi Nhưng y không nghe thấy Tiếng người mở cửa Nhạc phòng ngoài linh đan bật tỏ quá Và mưa giả đã át hết cả tiếng gọi kẹt sự của y Anh đừng như thế Anh đang giết tôi hai lần đấy Lần này tiếng thì thảo giết lên đau đớn phẫn nộ đang cuốn cuồng xối sạch xà phòng Rồi vội vàng cuốn khăn tắm vào người Lau sạch nước trên mặt Đăng đinh ninh Cái cơ thể chương nứt của Lê Hoàng Mai Đã hiện hình trong tấm gương mở hơi nước Hoặc đang đu đưa ngoài cửa sổ Y dồn hết sức lực trên mí mắt Rồi mở tròn ra Chỉ có mình y trong gương hốc hát với hai hôi mắt sâu trũng Giá trắng bật một gân xanh Mớ tóc dài còn bếp nước rũ xuống mặt Chính y mới giống một cái xác chết trôi Y nhìn xuống chân tay mình Thấy giống như của kẻ khác Như hồn bía y đang sống nhờ một vật chủ Kẻ này là y mà không phải là y Y thấy tay mình cử đập Rồi miết lên mặt gương Không theo ý thức trong đầu Mà những ý nghĩ nào cũng không phải của y Nói y đang có vấn đề Tai y có thể nghe thấy những âm thanh Mà y cam đoan không có ai nghe thấy mắt y nhìn thấy những hình ảnh Mà nếu nói ra Thế nào những người xung quanh Cũng bảo y đã biến thành kẻ tâm thần Y đang phát điên Cứ thế này mãi Thì sẽ phát điên thực sự Y mở cửa ảo ra ngoài Linh đan nhìn y bằng ánh mắt ngạc nhiên và hơi lúng tú Bây giờ đến lượt em nhé Anh làm gì trong ấy mà lâu thế Linh đan vừa cầu nhỏ Vừa hôn đến khuôn mặt thất thần của người tình Nói xong Cô cầm theo chiếc quần nhỏ xíu và buồn tắm Nãy giờ, Linh Đan nghe nhạc Qua chiếc lá tốp của đàn Bản nhạc gốc opera Bóng ma trong nhà hát Vẫn còn chạy rộng một đoạn Qua cánh cửa buồng tắm Tông giọng hát nhấp của Linh Đan chói lên một cách khác thường Trong giấc ngủ Người hát cho tôi nghe Trong giấc mộng người đã đêm tiếng người gọi tên tôi Tôi lại mơ hay chăng Bóng ma trong nhà Người đang bám chặt trong tâm trí ta giọng hát cao vút của ta giả Tudornen phát ra từ cái loa nhỏ xíu khiến y nổi da gà. Y vội vàng với tay tắt bài hát, không hề hợp cảnh, hòa hợp cảnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net